gió cho mây ngàn bay gửi buồm muôn màu về hoa gửi thêm ánh trăng màu xanh lá thu về đây với thu trần tìm tơ đồng tìm duyên người thêm lá thư màu xanh ai ân về đôi mắt như hồ thu thấy hối tiếc nhiều thuyền đã xa mê công lối dòng đời trôi đã về chiều mà lòng bến còn nhiều đập gương xưa tìm bóng nhưng thôi tiếc mà chi tim rồi bay Trần quên lối cô người đời xa cách mãi Tình chân khôn hàn gắn thương lòng Người rót cho mấy ngàn bay Gửi buồm đã tình về Мау зань ла тю Вер đây Ви Маламе ơn zam Người thiên anh chẳng Màu xanh lá thư về đây với thư. năm không gợn tường tình đã cũ mây bay bao năm tường tình đã quên như mưa bay đi một trời thương nhớ em ở bên kia có còn mặn buồn 10 năm cách biệt một lần bơ ngơ quên đi quên đi mộng buồn mấy lâu Em yêu ơi một vùng ký ức Vẫn còn trong ta cả mùa trời yêu Cả mùa trời yêu bao giờ trở lại Ôi ta xa nhau tưởng chừng như đã Ôi ta yêu nhau để lòng cứ ngỡ Tình bất phân liên tình vẫn như mơ Anh nhiều lòng thôi giá từ khi đêm Cho qua bao năm một buồn quên sâu Như sau bao năm lại dài qua mãi Chợn em hôm nay thấy tình còn đấy Mười năm cách biệt tình đành quên lãng Như mây như mưa Він còn trong ta Một trời cuồng điên lớn bơ ngỡ quên đi quên đi mong đón bấy lâu xưa nhưng em yêu ơi một vùng ký ức vẫn còn trong ta cả một trời yêu cả một trời yêu bao giờ trở lại ơi ta xa nhau tưởng chừng như đã yêu để lòng cứ ngỡ tình, tình bất phân ly tình vẫn như mơ đành nhu lòng thôi xóa từ ký niệm hay là, hay là. cho bao năm bỗng buồn quên sầu những sao bao năm ngày dài quá mãi trông anh hôm nay thấy tình còn đấy Người năm cách biệt tình đành quên lãng Như mây như mưa bay đi muôn phương Nhưng em yêu ơi một dòng thứ cô Bất còn chúng ta một chơi cuồng điên Như anh hôm nay thấy lòng tiếc nhớ Người năm không gặp Các quý vị, vở 2 kịch có tựa đề là Thế giới huyền bí Với 3 diễn viên Uyên Tri, Trí Tài Và Hoài Linh Cái nhà bà sắp bị nhà băng kéo rồi vậy Trời ơi, việc ấy bà lo như kiểu lo bò trắng răng ấy, Ở Mỹ này gần 2 triệu cái nhà nó sắp lôi Chứ có phải mỗi nhà bà đâu mà lo ạ Góm nhà tôi nó cũng sắp lo nó kéo mẹ nó giờ đây này. Nhưng mà nhờ tôi là thầy, tôi cao tay ấn nên tôi giữ được nhà. À không có gì. À sao? Yên tâm đi ngày mai cứ đến nhà tôi, tôi vẽ cho một lá bùa bà về bà dặn trước cửa nhà bà, nhà băng không bao giờ để đưa xe đến lôi nhà bà đi đâu, nó đóng cái cọc nó bán nhà cho người khác thôi. Hôm nãy ta đùa với bà chị cho vui ấy mà thế mà cứ đến nhà tôi đi nhá. Ừ, mang 300 đô. Cái gì? Gớm khổ mà mỗi tháng bà phải trả tiền nhà hết 3.000 đô tôi thì giữ cái nhà cho bà tôi lấy một lần có 300 đô mà đừng than với thần thánh nhá. Ừ, cứ thần thánh mà mình rộng rãi bao nhiêu thì thần thánh cho lại mình bấy nhiêu. Vâng, cứ thế đi nha. Nếu tốt hơn thì cứ mang 600 hoặc 900 nhá. Vâng vâng, thôi chào bà chị. Sizu tomaro ạ chào dạ, thầy. Chào dạ, dạ chào thầy. Ôi, nghe thầy nói như vậy thì chắc bùa của thầy linh nghiệm lắm nhỉ. Thu thật với thầy, con không có tin. Nhưng mà mình sống ở Mỹ mà thầy. Không tin thì vác xác lên đây làm gì? Mình đi là mình phải có lòng tin, bùa ngải cũng thế, thần thánh cũng thế, mình phải tin. Vâng. Đấy, thờ thì dễ mà giữ lễ nó khó. Ôi. Chị phải tin như thế thì mới được. Dạ. Tôi nói cho chị nghe chị đừng có nói ở Mỹ mà người ta không tin bùa ngại đâu nhá Sao thầy Đây này chị có thấy bao nhiêu người lính ra trận đi đánh ở Iraq đấy Dạ vâng Nó đeo cái nanh heo đạn bắn không trúng Ồ Thì ra là mình Nếu mà lính Mỹ họ đeo nanh heo thì đạn bắn không trúng Chính thật là thế Thế tại sao con thấy lính Mỹ chết cả 4.000 người trong cái trận mà Iraq đó thầy 4000 người đấy nó chết là tại đạn bắn trúng đầu, trúng tim có trúng nên heo đâu. Cơ vật. Thì ra là. Nên heo là bùa mà. Ồ. Thì ra là như vậy ấy à thầy. Ờ. Thôi. Nhưng mà con nhưng mà thầy thầy ở Mỹ ấy. Mình sống ở Mỹ, con nghĩ Mỹ, người Mỹ họ không có tin dị đoan. Này tôi nói cho cô nghe nhá, cô đừng có nghĩ cái thế là cô sai lầm. Thật tình á. Nhưng mà mới ngày hôm qua con có nghe người ta mắc về thầy. Ờ trong lòng con thì cũng bán tính bán nghi. Nhưng mà nghĩ thôi cứ tới đại thầy xem cái thầy giúp được cái gì hay không. Yên tâm cứ tới nơi là tôi giúp. Và... Nhưng tôi nói đây không phải là tôi tự bảo chữa cho tôi là tôi hay tôi giỏi. Dạ. Những cái bùa ngải nó linh thiêng là thật sự. Ồ, thầy... Bởi vì sao cô biết không? Sao sao thầy? Đây này ứng cử viên tổng thống đấy mà người ta còn phải dùng đến bùa ngải đấy. Ừ. Ôi giời ơi, người ta vận động tranh cử đấy cô ạ. Ôi giời hay ứng cử viên tổng thống Mỹ mà còn phải kiếm mùa của thầy à? Đến nhà tôi đấy. Thế chắc có phải là ông Obama không thầy? Obama chứ Obama ở tiểu bang nào sang đấy? Dạ con ở New Orleans. Thành nào cứ nơi cứ Oklahoma ố mà, cái kiểu đó. Đó này đây này, tôi nói cho cô nghe cái đấy ông không dùng bùa mà ông dùng ngải nói. Ngải nói ông mới ra ông nói chuyện ông thu hút hồn người ta để người ta dồn phiếu cho ông ấy. Ồ Đây à thầy, đây, còn cái này là trong cộng đồng Việt Nam. Úi giời, cộng đồng Việt Nam mình. Sao thầy? Giấu kín lắm. Tôi là đây cái chữ tận tâm, kết quả, uy tín, tín đạo là nằm hàng đầu tiên. Đếm từ dưới lên. Tín đạo, dạ vâng. Nhưng mà mà mình là uy tín. Đấy, dạ, dạ vâng. Mình phải giữ tín đạo cho người ta là bởi vì sao? Người ta làm như thế người ta đâu có muốn ai biết. Ồ, đây là cộng đồng Việt Nam nhá. Tôi tín đạo vô cùng. Ngày hôm nay tôi mới nói cho cô biết đây này. Dạ vâng. Vâ, vâ. Vâng, vâng, mặt Ngày mặt. hôm nay tôi mới nói cho cô biết Rồi vài triệu người sẽ biết sau này Ủa tại sao lại vài triệu người biết thầy Mai mốt bằng đĩa nó ra thì biết Đây này cái người này nổi tiếng lắm nha Ông Nguyễn Ngọc Ngạn đấy Ai ai thầy Ông Nguyễn Ngọc Ngạn Ông nhờ ngải nói của tôi mà ông làm MC mới thành công như thế Ồ Ồ Nãy nói, nói như thế thôi cô có tin thì tin, cô không tin thì thôi nhưng nên tin hay à, hay hơn. Thầy nói thế à? Ngải nói là có thật à thầy? Có, tôi nói cho cô nghe nhiều người người ta dùng ngải nói để người ta đi mượn tiền đấy. Có nhiều người biết là cho mượn không bao giờ nó giả nhưng vẫn cho mượn. Đấy. Cũng may may là ngày hôm nay ấy, con tới gặp thầy, thầy nói cho con biết để con đề phòng. Nhưng mà thầy à Con muốn hỏi thầy á, bùa ấy có linh nghiệm không thầy? Tự vì ấy, con có nghe người ta bảo rằng là có nhiều ông già về Kiều á gần xuống lỗ rồi hốt hết tiền của mang vào Việt Nam, bị con gái trong mấy nó dụ hết sạch. Vì chúng nó xài bùa yêu phải không thầy? Tôi nói cho bà nghe, bùa yêu nó cũng như thuốc vai gài. Yeah. Bây giờ đấy gặp cái mặt bà đấy thì mấy ông ấy còn dùng thuốc. Là bà phải xài bùa thì mấy ông nó mới hất dẫn được mấy ông ấy chó còn về Việt Nam nhiều con nó trẻ đẹp cần chó thì phải dùng bùa. Mà thì con biết thân biết phận, của con nên hôm nay con tới kiếm thầy. Con con muốn xin thầy một đạo bùa yêu ấy, loại mà siêu cực mạnh ấy. Để con uh, giải quyết chuyện tình cảm của con. Yên tâm đi, trước khi tôi làm bùa cho ai làm phép cho ai tôi hay nhìn người lắm. Dạ. Nhìn mặt cô thì tôi phải dùng cái loại bùa mà siêu kinh xai ấy. <cười> May ra còn quyến rũ được một thằng nó rốt rốt thì không. Thầy. Thế yên tâm, cái đấy thì tôi sẽ chọn cho cô nhưng mà quyến rũ thằng nào đây? Dạ thằng chồng của con. Ồ, thế là thế nào? thì thằng chồng của con ấy nó chán con nên con muốn tới kiếm thầy để xin thầy một loại bùa cực mạnh để lôi nó về lại thế con. Nó lì lì nó tự ly dị với con à? Không. Sự thật mà nói ấy thì con bỏ nó trước. Thì thằng chồng con nó ngu lắm. Nhưng mà không ngờ khi mà con đi với thằng khác cái thằng đấy còn mua hơn nó đấy. Nên con mới có một trở lại. Nhưng mà không ngờ khi con trở lại thì ấy Nó chán con rồi, mặt nó cứ lạnh như tiền ấy Mẹ nó chưa đập vào mặt mày là may lắm rồi Thầy Mày bỏ nó mày đi, đến lúc mày quay về nó của mày đòi cái mặt nó nóng hả Nó mà nóng lên nó còn vát búa nó đập cho vào đầu mày Thầy Điên thì con này điên rồi Nhưng mà hai đứa sống được bao lâu rồi Dạ được 7 năm rồi thầy 7 năm cơ. Vâng, thế thằng này cũng thuộc hạng cam đảm đấy. <cười> thế bây giờ thế nào? Vâng, nên con muốn xin thầy ấy một đạo bố yêu được con kéo nó về lại với con. Ơi, thế thì cũng được, nhưng mà thầy ơ uh, thầy tính bao nhiêu tiền với thầy? Thần Thánh thì không có nói đến tiền bạc nhá. Con không thích nhắc đến tiền bạc. Ồ thế là thầy làm free cho bạn à ông thầy? Free thì cũng không phải là free. Oh, nói đúng ra thì thần Thánh mình ăn cây nào mình phải rào cây đấy mà dạ muốn vâng. làm rào thì phải bỏ tiền ra mà làm có hiểu không? Dạ vâng. Cái gì bây giờ cái Molly Thots. Đấy. Thì bây giờ đấy cứ deposit cho tôi 500 đô đi. Ôi giời. Thế cái gì mà tới 500 đô đắt thế? Ờ thế mà tốn 500 đô thôi thả con à, khỏi yêu còn đỡ hơn thì à, thầy ơi. Ờ hay cái cô này thấy nhỉ. Bây giờ cô bỏ có 500đ mà cô cô hốt về một thằng nó làm tôi mọi cho cô cả đời còn sướng bỏ mẹ rồi còn gì. 500 đô mà còn chia đắt. Thôi thì thầy nói vậy thôi, con cũng xin nhờ thầy giúp con chuyến chứ còn thật. Cả... Đấy, tôi nói là tôi tôi thương lắm nên tôi mới giúp đây. Tôi nghe cái chuyện này ấy tôi cảm thấy tôi làm mà tôi ấy náy với lương tâm. Thầy, không phải là ấy náy với cô mà ấy náy với thằng chồng thầy... cô ấy. Nghe thầy đếm đi. Đúng hết à? Còn mới lấy ở ngân hàng về đấy. Không tôi biết rồi, lấy ở ngân hàng tôi cũng phải thử cho chắc ăn. Nếu nó giả một tờ lấy đầu ra tôi đắp vào cho thần thánh. Không phải tôi ăn đâu. Thế à, bây giờ diện mạo của chồng cô thế nào? Dạ ba chén trà. Ba ly nước. Ồ. Còn thừa một chỗ lại quỳ. Dạ mặt nó tròn vàn vành vạnh như cái mâm ấy thầy. Nó diễn tả mặt chồng nó mà nó 3 ly nước 3 chén trẻ Tôi tưởng cũng cái gì ý là thằng chồng mặt tròn vành vài cái gì Dạ vâng Rồi còn cái gì đặc biệt không à, Dạ còn một hạt đỗ đen Quanh vành mồm Hạt đỗ đen quanh vành mồm Vâng À nó rùi ấy hả Dạ vâng Sao nó riêng tả cái này mình coi trên Ba Dì Ba Lai mình thấy giống như là thằng Trí Tài ấy nhỉ? Ô, thầy nói con mới để ý ấy Nó có giống thằng này không? Ôi giời ơi! Thầy bói hoài quá! Giống y như Khuân vậy thầy? Trời! thế mới gọi là thầy hay. Vâng nhưng mà thầy cái này thì để vào đâu đây thầy? Bây giờ mình... đem cái này về. Vâng. Đấy thì gấp lại bé bé thôi. Dạ. Đeo nó. Vâng. Mình mình đeo ở đâu vậy thầy? Có phải đeo trước ngực không thầy? Đeo vào hai cái quả núi đấy thì nó kẹp thành thánh cho chết à. Thầy. Thành thánh nằm phải lựa chỗ thoáng thoáng chứ cái nào nó cũng đẹp đẹp thế kia thì thần thánh có mà ngộp thở. À, vâng. Cái thì... này không có đeo ở đấy, đeo ở đâu vậy thầy? Dạ phải đeo ở lưng quần. Vâng. Đấy, đeo ở trong lưng quần đấy. Vâng. Mà nhớ là tôi dặn nha, nếu không buộc lại cái nó không linh là, là, là đừng có đi trách tôi. Dạ. Đeo như thế đấy, đi tắm cũng không được tháo ra đâu. Thế thôi. Nếu mà không tháo ra thì nó rớt hết thì làm sao? Vơ vẫn rốt gì mà rốt lắm để lấy cái cái, cái cái bọc nylon ấy. Rồi khâu nó là ai? Vâng vâng vậy để cô lấy. Này, cái này giảm rất quan trọng. Giảm nhá. Cô về đấy. Càng giảm tắm bớt thì càng tốt. Dạ vâng. Đấy, dạ bao lâu mới được tắm thầy? 1 tuần cũng được, còn nếu tốt hơn là 3 tháng không tắm. Đấy xong rồi đấy, lúc ăn là phải kiêng cử dạ, không ăn được thịt. Vâng nhá, tất vâng. cả các loại thịt không được ăn chỉ ăn seafood thôi. Dạ vâng. Mà seafood là phải kiêng bốn thứ. Vâng, là ngao, sò, ốc hết. Dạ vâng. Chỉ ăn là cua rang me, tôm hùm và ốc vòi vòi. Thế bỏ mà ăn rồi, mấy cái thứ này đắt tiền quá tiền đâu mà ăn đủ thứ đấy. Thành Thành nó ăn nhiều vào thì nó mới có sức khỏe nó đi giúp cho cô chứ cái lại. Đây, này... nhưng mà kỵ cái này này nhá cứ dễ nhỉ. Dạ là không ăn sò huyết, không ăn sò lông nhá. Dạ vâng, mình đeo cái này nó nó kỵ cái đấy. <cười> vâng, ờ, con nhớ rồi. Vậy là cấm tất cả các thứ nhưng mà chỉ được ăn ba món thôi là tôm hùm, cua rang me với lại ốc bọ roi. Ờ. Dạ vâng. Vậy thôi mày con đi về nhá, để con làm cho đùa nó linh nghiệm nhé thầy. Ờ. Mày con cảm ơn thầy nha. Dạ vâng con chào thầy. Vâng, chào cô. Ai đây nữa rồi? Alo. A bà chị à. À vâng tôi nhớ rồi. À thì ờ phải là cái cô mà hôm trước lên đây là xin tôi cái bùa về để chữa bệnh ung thư cho chồng không? Ừ, bệnh viện chạy hết chỉ đến tôi là đúng thôi. Ông ấy thế nào rồi? À à chết rồi à? Đấy là do bà. Tôi đưa cái bùa về tôi bảo là chồng bà phải đeo 3 tháng để nó hết ung thư Cái bây giờ mới có 2 tháng nó vật rửa ra nó chết có phải tôi đâu Bà đổ thừa như thế không đúng Cái gì nó rõ ràng Bây giờ bà cứ bắt chồng bà sống cho đủ 3 tháng xem Nếu mà nó chết á Sau 3 tháng mà nó chết tôi chỉ thách nhiệm Bây giờ mới 2 tháng nó chết rồi là tại vì nó thích chết Cái gì? Giả tiền lại á Xin lỗi rồi nha trong ba bệnh mấy năm rồi đi lên bệnh viện nó khám tới khám lui xã bao nhiêu tiền bây giờ bà đến vào đòi nó được không Vô vẩn cúp đi cúp dây away À chào anh. Dạ chào thầy. Dạ vâng. Thầy đi có phải là master thạch cao chuyên về bùa ngải không ạ? Z. Dạ, master thạch cao chuyên gia bùa ngải thư em. Dạ. Yeah. It's me. Dạ. Yeah. Tại con hỏi vậy là tại à, con biết là người Việt không có họ thạch. Ờ thầy có phải người Việt không vậy? Nhìn mặt này không người Việt người gì? À. Tôi là người Diệt. Nhưng ngày xưa tôi tầm sư học đạo tận Namvang cơ. Dạ. Yeah. À thì sư phụ tôi là Hòa Thạch. Dạ. Yeah. Anh có biết cái dòng Hòa Thạch nó không xuất phát từ Việt Nam. Mà nó xuất phát từ Ấn Độ. Anh có nhớ chuyện Thạch Xanh Lý Thông không? Dạ yeah, dạ yeah, biết. Đấy Thạch Xanh Lý Thông. Dạ. Yeah. Sau này á thì Thạch Xanh mới sang bên Namvang. Dạ. Yeah. Rồi từ Namvang mới chuyển về đây mới có ông Thạch Sanh ở Việt Nam. Tôi cũng thế, tôi sang Namvang tôi tầm sư học đạo. Sư phụ tôi họ Thạch. Yeah. À tôi lấy họ Thạch. Dạ. Yeah. Dạ, yeah. sư phụ của thầy tên gì vậy thầy? À sư phụ tôi là Thạch Sùng. Yeah. Tôi lấy tên Thạch Cao. <cười> thạch Sanh, Thạch Sùng, Thạch Cao. Ủa sao thầy không lấy tên là Thạch Trè cho dễ nhớ? Bố Vân. Và... À mà thầy ơi, hồi nãy thầy nói ở uh, Campuchia là à, nổi tiếng là có nhiều uh, pháp sư uh, chuyên về bùa ngải thư ếm á thầy. Ủa vậy hồi cái khờ me đỏ mà giết cả triệu người Miên á, sao không thấy ông thầy nào ra tay thư vài thằng khờ me để cứu dân? Lúc đó nó chạy bỏ mẹ nó rồi. Có ông nào tỉnh táo đâu mà. Thôi chuyện đấy chuyện của người ta, nói làm gì. Dạ dạ, dạ con biết rồi. À vậy có nó tóm lại thì là người diệt gốc cây. <cười> Ai à già không? Góc miên nghe. Yeah. Yeah. Dạ, cho con hỏi thăm uh, sư phụ của thầy còn sống không ạ? Anh? anh đừng nhắc đến sư phụ tôi. Tại sao? Mỗi lần nhắc đến sư phụ tôi tôi muốn rơi cả nước mắt. Sao vậy? Sư thầy? phụ tôi bây giờ quy ẩn rồi. Gác kiếm quy ẩn rồi, kiếm đâu nữa mà gác. Đó sao vậy thầy? Ông ấy già lắm rồi. Nghe mà đau lòng. Ông ấy uh, năm nay cũng 70 rồi. Dạ. Yeah. Ông ấy uh, mới thử làm cái bùa yêu đấy. Dạ. Yeah. Rồi chính ông ấy đứng ra, ông ấy thử cho bản thân ông ấy. Mới dùng được 2 ngày, gái ở đâu nó tấp tới nườm nượp. Thế là trong vòng 1 tuần ông ấy ngồi xe lăn luôn. <cười> yêu thế nào mà vật ngửa ra ngồi xe lăn. Thế bây giờ đang vào trong lớp xin hôm rồi. Giờ để từ nó xin home ra funeral home cho nó tiện. Y ghét quá. Ờ không biết là sao mà con cái chuyện con vậy phải có thầy cao tay ấn mới giải quyết được. Anh buồn cười anh yên tâm, tôi học hết tất cả các phép màu của thầy tôi rồi. Dạ yeah, thầy. Tôi giúp anh được. Dạ. Yeah. Dạ yeah, vậy thầy giúp cho con xin một đạo phù yêu đi. Để cô gái phải không? Yeah. Nhìn mặt thế này là biết mày dê dữ lắm rồi. Dạ yeah. không có, đang máu à. Không có. Phương xin á là để cho vợ con đừng có thương con nữa. Thế là bùa chống yêu. Dạ. Thế a bây giờ là để xem. Đây. Thế à, vợ chồng thế nào? Nói cho tôi biết xem. Dạ, chuyện nó như vậy. Ờ vợ con có chơi con trước cách đây 6 tháng á nó bỏ nhà đi. Mấy ngày đầu á thì con cũng nhớ nó lắm. Nhưng mà bây giờ con không nhớ nữa. Bây giờ con muốn sinh một đảo bùa để cho nó đi luôn đi đừng có quay lại. Đây là mùa chống yêu. Làm bùa yêu á thì nó rẻ, bùa chống yêu nó lại khác. Dạ. Bùa chống yêu thì thôi anh để bác giết cho tôi 600 đi. 600 mắc quá rồi thầy. Trời ơi. Nếu mà mắc quá chắc con phải cắn răng có lệ vợ con quá. Biết làm gì? Rớm khổ. Dạ thầy. Exactly. Dạ. Anh yeah. gọi cho tôi. Nhanh thôi. Cái này à đây bùa bùa đây là yêu này, chống yêu thêm cái màu nó ảm đạm tí. Đấy. Yeah. Mình phải úp lên đây. Thế về về giờ về để cắt đôi ra yeah. nhá, rồi đeo vào. Dạ đeo chân ngực hả thầy? Đeo vào lách ấy. Trời Đức ơi cái bùa gì mà phải mổ đeo lá lách ghê vậy thầy. Còn cái lách này. Lậu lậu nó mới ngọng một tiếng mày. Nói nhanh là nó bị thế. Cái lách, like, cái lách like, tôi yeah. nói được nhưng mà nói chậm tôi nói được, nói nhanh thì có cái lách like. đấy. Yeah. Bây giờ đấy đeo vào. Đấy. Rồi à, chờ tôi tí. Yeah. Anh thì phải trị cho nó phải mạnh hơn thì mới được. Này. Đây. đây đeo vào có. về phải đeo cái đấy và đeo hai cái bùa và cái tỏi này suốt 3 tháng không cần tắm rửa. Đấy. Mà nếu mà có tắm ấy thì không ta phải tắm bằng nước nha, không được tắm bằng nước. Tắm bằng gì thầy? Tắm bằng giấm. Đó. Tắm gì chua lét sao chịu nổi thầy? Mẹ như thế mà còn còn cãi cái gì nữa? Bây giờ tắm thì tắm bằng giấm, đeo tỏi như thế. Mấy ngày không tắm cả năm không tắm đi. Con nào nó dám đến gần. Gì gì đã anh thấy linh nghiệm rồi, thấy chưa? Ơi thầy ơi thầy ơi, thầy ơi thầy thấy thầy thấy thầy. Hồi nãy à, thầy dặn con á là đeo cái đá bùa này ở lưng quần, nhưng mà không biết là đeo đeo đeo đeo càng hay đeo sau vậy thầy. Bà phải vận dụng trí óc bà đeo như thế nào mà nó không nhột nhạc cho bà và không kẹp thần thánh là được rồi. Dạ dạ vâng, anh dai xong rồi, anh dai. Ôi ơi rồi, sao mà nhìn thấy quen thế. Anh làm gì ở đây? Hèn chi em chạy về nhà, em không thấy anh ở nhà. Anh anh ấy làm gì lại đây? Ồ, hóa ra hai người đếp nhau à? Dạ không chồng con đấy thầy. Câu này á, tôi hỏi bà đúng hơn á. Bà tới đây kiếm thầy Thạch Cao làm gì? Hả? Bà tới trước tôi nữa mà. Thì thì thầy, thầy Thạch Cao là chuyên trị về ở bua ngãi, về thầy thì em tới em kiếm thầy để thầy ờ uh, cho em cái lá bùa yêu để cho vợ chồng mình sống với nhau, chọn đời tới ngày răng long tóc bạc. Thầy ơi Kẹp vòng lách rồi sao nó bù chưa ứng nghĩ Nó còn thương con kìa Mày kẹp vòng lách mày cũng phải chờ nó lên cái độ nóng Của thần thánh mới thức giấc chứ <cười> Mày mới mà kẹp xong mà linh nghiệm ngay là sao được À Ôi hay Nhà mình còn nhiều tỏi lắm mà sao anh mua tỏi lắm thế này để làm gì đây Trời ơi thương vợ lắm Gớm khổ thương vợ bảo vợ con thích ăn nem con phải mua thêm tỏi về cho vợ con ăn nem, gớm thương chưa chứ lị. Trời <cười> ơi anh ơi, trời ơi vậy em đâu có ngờ là anh thương em như thế vậy. Thôi, sự thật mà nói trả cho thầy 500 đô thì cũng rất uh, lắm, nhưng mà giờ nàng chăn đơ mà vợ chồng mình thương nhau nữa. Thôi con cảm ơn thầy nha. Xin đóng một cái like giúp em. Trả được 500 đô à. Không thôi tôi trả lại thịt cáo thành thành vũ à. Thôi. điền vào túi tôi thì đời nào tôi trả lại. Ha. Xin lỗi các người, với các người chỉ cần nhìn cái tật tâm uy tín mà để một chữ thù lù thế này mà nó không thấy. No refund no exchange. Cần chó thì phải dùng bùa, bùa là tôi đây này. <cười> Uống ba cắc lưỡi thôi, đấy, đã dụ được nghìn mâu ấy là trong vòng 1 tháng nay mình vẫn không sợ nhà băng đến kéo nhà. Đấy là cái bùa hay nhất của tôi đây. Bùa đây này. Á.